Tiểu Tinh khịt mũi lấy điện thoại so sờ một lúc cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Kỳ Quyên. Alo, tìm tao có chuyện gì? Phong cách nói chuyện của Kỳ Quyên vẫn ngắn gọn xúc tích như thế. Mặc bộ váy xã hội lộng lẫy như thế này sẽ bị người qua cài lại chỉ trò Tiểu Tinh lẹ đi tìm một góc nào đó rồi trốn vào khẽ nói chuyện với Kỳ Quyên giọng nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Quyên. Tao có thể đến chỗ mày ở mấy ngày được không Cô nàng đáng thương Mày lại sao rồi Hai đứa cãi nhau Hay bị bố mẹ ép bỏ nhà ra đi Nói thẳng thường như thế làm gì Tao nhớ mày không được sao Nói thế nào mày cũng là bạn gái tin đồn của tao Tiêu tinh khẽ lầm nhầm Tao đến chỗ mày được không Tao không có chỗ nào để về Không vấn đề Đến đi Mày đi tàu điện ngầm Đến trạm Tây Sơn thì xuống Tao sẽ đón mày Ừ lát nữa gặp Bước ra khỏi tàu điện ngầm Nhìn thoáng qua Đã thấy kỳ quyên đi xảy cao gót Đứng thẳng đơ ở đó Không nhúc nhích Như cây cột chỉ đường Cứ như sợ tiêu tinh không nhìn thấy Sẽ lạc đường vậy Tiêu tinh tươi cười bước lại Khẽ vỗ vai cô Này mày làm tượng đấy à Kỳ quyên quay sang Ánh mắt sắc bén, lướt nhìn tiêu tinh từ đầu đến chân Sau đó lại nhìn một lần nữa, từ chân lên đầu Tiêu tinh bị ánh mắt giống như tia la xe của cô Làm lạnh buốt sống lưng, không kìm được nói Mày nhìn gì thế? Kỳ quyên nhìn cô trầm chầm, chầm Sao mày lại ăn mặc thế này? Lên sân khấu biểu diễn à? sặc toàn thân đều là kim cương lấp lánh Mặt tao sắp bị mày làm cho mù rồi Mặt tiêu tinh biến sắc Cô khẽ nói Tao cùng anh ta tham sự dạ hội Vì thế mới mặc như thế này Nghe cô nói như vậy Kỳ Quyên cũng đoán ra bảy tám phần Mặc dù tiêu tinh là cô nàng mơ hồ Nhìn thì có vẻ Nhĩ nhành hồn nhiên Vô tâm vô tính Nhưng bên trong thì rất ngoan cường Gặp bất kỳ khó khăn gì, Cô cũng nghiên răng chịu đựng Bây giờ đã đến mức phải chạy đến nhà Chị em tốt để lánh nạn Chắc chắn giữa cô và thẩm quân tắc đã xảy ra vấn đề gì khó giải quyết trong lòng đang cảm thấy khó chịu tính cách lạnh lùng của thẩm quân tắc chắc chắn khiến tiêu tinh phải chịu ấm ức quả nhiên cô nàng ngông nghênh này đúng là người chậm chạp Chỉ trệ giống hệt suy đoán của cô kỷ quyên ngầm hiểu trong lòng nên cũng không hỏi nhiều nắm tay tiêu tinh và nói được rồi đến chỗ tao Thích ở mấy ngày thì ở Ừ cảm ơn mày Mặc dù tiêu tinh đang cười Nhưng kỷ quyên lại thấy nụ cười của cô Thực sự rất khó coi Bữa tiệc chúc mừng của thẩm thị Kéo dài đến tận 10 giờ tối thẩm quân tắc là chủ nhân của buổi xã hội Vì phép tắc lễ nghi Nên anh phải ở lại đến cuối cùng Nhìn khách khứa lần lượt ra về Đại sảnh vốn lộng lẫy náo nhiệt dần trở nên nháo nhác lộn xộn tâm trạng của anh cũng có chút hụt hẫng đưa tiêu tinh đến tham dự buổi xã hội này vốn là muốn cô hiểu thêm về thế giới của mình muốn giới thiệu cô với các bạn của mình không ngờ cuối cùng lại chia tay trong buồn bã thậm chí còn nhắc đến hai chữ ly hôn không biết vì sao anh lại cố chấp muốn kéo tiêu tinh vào thế giới của mình một lần Làm như thế hai người mới xích lại gần nhau hơn Anh đã từng tham gia rất nhiều buổi xã hội như thế này Mọi người thường tươi cười nói chuyện với nhau Bạn bè làm ăn, đối thủ trên thương trường Lúc nâng ly chúc tụng vẫn tươi cười hớn hở, Nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười trong đôi mắt Ngoài miệng nói những lời khách sáo Nhưng trong lòng thì toan tính đủ điều Anh quen rồi nên thấy rất bình thường uống với người ta ly rượu, nhảy một điệu, hoàn toàn chỉ là đối phó. Sau khi buổi xã hội kết thúc, sẽ được ai nấy đi, không ai còn nhớ ai, lần sau gặp lại, nói câu, lâu lắm không gặp, thân thiết như bạn cũ, lâu năm không gặp. Những tình huống như thế, chẳng qua chỉ là xã giao giả tạo. Anh đã quá quen với điều đó, bao nhiêu năm nay, một mình đối mặt với những tình huống này, Anh luôn bình tĩnh tự tin, ung dung linh hoạt. Chỉ là bên cạnh anh chưa bao giờ có bạn nhảy. Nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt. Anh đưa tiêu tinh cục đi. Trong lòng, bỗng cảm thấy căng thẳng. Giống như con sói đưa một chú thỏ vào rừng, bảo vệ chú đáo. Dù là một phút, cũng không muốn cô rời khỏi tầm bắt của mình. Sợ cô bị những tên công tử phong lưu ức hiếp. Sợ cô không thích không khí ở đây. thậm chí sợ cô sẽ vì thế mà rời xa mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Nghe những người đó không ngừng một câu bà thẩm, hai câu bà thẩm. Nghe những người đó khen họ là trai tài cái sắc, rất đẹp đôi. Cho dù biết đối phương chỉ nói xã giao, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thích thú. Sánh vai cùng tiêu tinh, vì sao lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ ấy? lẽ nào? Thật sự đã thích cô. Thập quân tắc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay, đôi lông mày nhíu lại. Những lời Phương Sao vừa nói, giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ, vốn đã lan tăn sóng gợn, khiến lòng anh không thể thanh thản được. Một người từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng nghiêm túc như anh, rất ít khi được con gái yêu thích. Hồi học trung học, Để chuẩn bị ra nước ngoài nên anh chỉ tập trung vào học, những cô nữ sinh trước mặt xinh đẹp hay không, trong mắt anh chẳng qua chỉ là hai chữ nữ sinh, không có gì khác biệt. Ra nước ngoài vừa đi học vừa theo ông nội tham gia vào việc làm ăn của nhà họ thẩm. bao nhiêu năm sông pha trên thương trường, đã từng đến rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều mẫu phụ nữ nhưng không có một mối tình thật sự nào. Chỉ có duy nhất một lần tạm coi là yêu Đó là đối tượng xem mặt ông nội giới thiệu Nghe nói cô gái ấy Chúng tiếng xét ái tình đối với anh Ngày nào cũng gọi điện Hẹn anh đi dạo phố Xem phim Về sau lại không như ý Thực giận chạy đến nói Thập quân tắc Rốt cuộc trong lòng anh có em không Anh không bao giờ biết chủ động gọi điện cho em sao Thập quân tắc nghi ngờ hỏi lại em gọi cho anh và anh gọi cho em cũng chỉ nói những chủ đề ấy chẳng phải kết quả đều giống nhau sao cô gái ấy thực sẩn bỏ đi lại còn nói anh trước mặt ông nội thẩm quân tắc nhíu mày thẩm nói con gái thật phiền phức cậu em trai thẩm quân kiệt thường ngày nói anh là tảng đá cạo chọc đầu là có thể xuất gia làm hòa thượng thẩm quân tắc không bận tâm đến điều đó vẫn sống cuộc đời độc thân tự tại, không bao giờ lao tâm khổ tứ, chuẩn bị quà cho cô bạn gái khó chiều. Đối với anh mà nói, có thể xả bớt, không ít gánh nặng. Đến tận khi sự xuất hiện của Tiêu Tinh làm đảo lộn tất cả mọi sự sắp đặt của anh, đến bây giờ ngay cả trái tim lạnh lùng cũng trở nên suối bời. phương sao bước ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy cảnh tượng thẩm quân tắc ngồi một mình trong góc anh cầm ly rượu vang trên tay đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó dường như gặp phải vấn đề nan giải không ngừng nhăn nhó nhíu mày phương sao không kìm được mỉm cười trêu chọc, lại cau mày rồi lông mày của cậu sắp dụng rồi đấy thẩm quân tắc quay sang nhìn cô rồi đứng dậy bình tĩnh nói đi thôi mình đưa cậu về hai người cùng đi ra bãi đỗ xe Thập quân tắc muốn ngồi vào ghế lái nhưng lại bị phương sao ngăn lại hôm nay cậu uống không ít để mình lái cho thẩm quân tắc đứng đó không nói gì phương sao lại cười nói cậu không sợ bị cảnh sát bắt vào đồn nhưng mình sợ ngày mai phải lên trăng nhất kỹ thuật lái xe của mình tuyệt đối đạt tiêu chuẩn được rèn luyện qua những lần trốn paparazzi yên tâm đi thẩm quân tắc nhìn cô gật đầu rồi quay người bước về phía ghế lái phụ mở cửa lên xe quả thật hôm nay anh uống không ít ngoài những người khách xám mời rượu phần lớn là uống thay tiêu tinh lúc đầu vẫn chưa thấy khó chịu lúc này phương sao nói như vậy đột nhiên men rượu trong dạ dày bắt đầu cuộn lên khó chịu như bị thiêu đốt Sao thế Phương Giao ngồi vào xe Liệt nhìn anh Muốn nôn thì bây giờ đi đi Đừng có mà nửa đường nôn trên xe Thập quân tắc quay sang Nhìn người bạn thân lúc nào cũng muốn sọt xiên mình Im lặng một lúc Rồi mới nhắm mắt Thở dài Ngả người vào ghế Khẽ nói Lái xe đi mình không sao Thấy anh ngoan cố ngang ngạnh Phương sao cũng không nói nhiều Mỉm cười rồi khởi động xe Chiếc xe chậm chậm đi trên đường Đến chỗ xe Phương Giao lại hỏi Đúng rồi, bây giờ cậu sống ở đâu Mình nên lái xe đi về hướng nào Khu Nguyệt Hoa Phía quảng trường Thời Đại Phương Giao sững người Quay sang nhìn anh Với ánh mắt hoài nghi Nguyệt Hoa Đó chẳng phải là biệt thự nhỏ năm ngoái cậu mua Dự định sau này sẽ đưa vợ con Đến đó sống Giọng nói bất chợt ngừng lại Chỉ thấy đột nhiên thẩm quân tắc mở mắt nhìn Nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng Sược như Cô nói chúng điểm yếu của anh Phương sao nhún vai Thôi được, mình không nói nữa thẩm quân tắc im lặng một lúc Rồi mới nhắm mắt Từ từ ngả người vào ghế Lạnh lùng nói Mình đưa tiêu tinh đến đó sống rồi Cậu không cần phải nói vòng nói vo như thế Mình thừa nhận mình đối với cô ấy Anh ngừng lại một lát Cẩn thận chọn lọc từ ngữ Cuối cùng mới khẽ nói Mình đối với cô ấy Có chút đặc biệt Nghĩ mãi Cuối cùng nghĩ ra Có chút đặc biệt Thập quân tắc nhắm mắt Phương sao không nhịn được cười Cậu cười cái gì Thập quân tắc lạnh lùng nói Phương sao càng buồn cười hơn Nhưng ngoài miệng lại vờ lạp ra vẻ vô tội hai chẳng phải cậu nhắm mắt sao mắt nào nhìn thấy mình cười hừ thập quân tắc khó chịu nhíu mày không cần nhìn cũng đoán được sở thích của cậu chẳng phải là cười nhạo người khác sao được rồi cười đủ rồi thì lái xe cẩn thận cho mình được được được mình đâu dám cười cậu phương sao ngừng một lát rồi nghiêm túc nói mình thật sự mừng thay cho cậu cậu độc thân bao nhiêu năm rồi Có thể tìm được một cô gái như Tiêu Tinh Cũng coi là cái phúc của cậu Phúc cái gì Lúc nào cũng gây chuyện Đầu óc trì trệ lại suốt ngày nghĩ lung tung Thập quân tắc cười khẩy Cô ta đúng là sao chối của mình Anh ngừng lại một lát Rồi khẽ nói Đúng là đồ ngốc Ngoài miệng nói là đồ ngốc Nhưng giọng nói Không hề có một chút trách móc nào Ngược lại ẩn chứa sự yêu chiều nói xong ngay cả bản thân anh cũng thấy sững sờ Thập quân tắc vốn không thấy say ngồi trên xe ngủ một lúc sau khi về đến nhà lại thấy đau đầu khó chịu ý thức cũng dần trở nên mơ hồ phương sao rất nghĩa khí nghiến răng dìu thập quân tắc cao lớn vào phòng ngủ cởi sày đặt anh xuống giường Thập quân tắc chỉ thấy đầu đau như mũ bổ Hình như còn bị sốt Mặt đỏ bừng bừng Nắm chặt tay phương sao Khẽ gọi tên tiêu tinh Tiêu tinh đừng đi Được được không đi không đi Cậu bỏ tay ra Tay mình sóc gãy rồi ặt. Phương sao nhăn nhó Gỡ tay anh ra Lấy khăn lạnh đắp lên chán anh Miệng không ngừng phàn nàn Sau này việc nặng nhọc này Để vợ cậu làm Mình kết nhất là giải quyết hậu quả Làm chuyện tốt không để lại tên Không phải là tác phong của mình Cô vừa nói Vừa xót một cốc nước Đặt trên đầu xưởng anh Mình đi đây cậu chú ý nghỉ ngơi Thấy anh say không biết gì Phương Giao cũng không chờ anh trả lời Mà đóng cửa bỏ đi Sau khi Phương Giao ra về Thẩm quân tắc cứ ngủ mê man Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Hình như anh nhìn thấy tiêu tinh, anh nhìn thấy tiêu tinh ướt như chuột lột ở sân bay. tiêu tinh đứng trước cửa nhà họ thẩm nguyền xùa anh bị tiêu chảy. tiêu tinh cảm kích nói lời cảm ơn anh. tiêu tinh ngông nghếch đi vòng quanh khu phố trung hoa một vòng mà vẫn không tìm thấy đường. tiêu tinh sau khi biết thân phận của anh thực giận đến run lên. tiêu tinh trong hôn lễ thì cưỡng cười nhưng sau lưng thì khó xấu được vẻ hụt hẫng và cả tiêu tinh ấm ức nên đỏ cả mắt trong buổi xã hội tối nay lúc anh đột nhiên bừng tỉnh thì đã là một giờ sáng chiếc khăn lạnh trên trán cũng bị nhiệt độ cơ thể làm cho nóng ấm nhưng người anh thì đầm đìa mồ hôi cô gái trong giấc mơ chân thực tới mức Dường như đang đứng trước mặt anh hoặc cách thật gần nhưng giơ tay xa lại không thể chạm được vào khuôn mặt của cô công nước trên đầu xưởng đã nguội lạnh thẩm quân tắc nhíu mày cầm công nước uống một ngụm bị nước lạnh kích thích đồng óc anh càng tỉnh táo hơn giấc mơ chồng chéo lúc nãy hình ảnh lặp đi lặp lại trước mắt đều là cái bóng của cô anh biết cái bóng ấy đã sớm khắc sâu trong trái tim mình từ lúc nào không hay vì thế Cho dù là mơ Cũng rõ rệt như thế Chính là cô gái ấy Từng động tác, từng ánh mắt Đều dễ dàng làm lay động trái tim anh Bắt đầu từ lúc nào vậy Anh cũng không biết nữa Chỉ biết rằng bây giờ Anh đã đắm chìm trong đó Không thể thoát ra được Cuối cùng anh đã trở thành Người đàn ông bi thảm nhất trong lịch sử Vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng cô Kết hôn với cô Chẳng qua chỉ là kế hoạch tạm thời thậm chí đã chuẩn bị trước cho việc ly hôn. Nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn xa vào cái bệ ấy. Nhưng anh không cảm thấy hối hận một chút nào, thậm chí còn thấy thinh thích. Bởi vì cuối cùng anh đã hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Cảm giác nhớ đến xa xiết, cảm giác đặt một người trong trái tim, rất xa lạ nhưng ấm áp. chiếc điện thoại cạnh khối, nhấp nháy ánh sáng màu xanh nhạt, biểu thị có tin nhắn mới, thập quân tắc cầm điện thoại lên, là tin nhắn của phương sao, hôm nay hai người cãi nhau, mình nghe thấy rồi, sáng sớm mai thức dậy, tỉnh táo một chút, thì đi đón cô ấy về, đừng có chậm chạp như hồi trung học nữa, thập quân tắc nghĩ một lúc, nhanh chóng nhắn lại một chữ, ok, phía dưới còn có một tin nhắn, anh à, Em sắp về nước đóng phim rồi. Em nhận một bộ phim hài. Tháng 1 năm sau, bắt đầu bấm máy. Em về nước chuẩn bị trước. Đây là vai diễn đầu tay của em đây. Anh nhất định phải ủng hộ em. Vì thế, em đến ở nhờ chỗ anh mấy ngày có được không? Để chị sâu bỏ qua cho em. Anh cũng biết lúc đầu chúng ta liên kết lừa chị ấy mà. Em sợ chị ấy thù dai. Thầm quân tắc im lặng một lúc, rồi nhắn lại ba chữ. Nói sau đi. Nhắn tin xong. liếc nhìn đồng hồ có lẽ con mèo đêm tiêu tinh vẫn chưa ngủ thẩm quân tắc liền gọi điện cho cô số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được thẩm quân tắc nhíu mày cô nàng này có giận dỗi cũng không cần phải tắt máy chứ nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng có lẽ tiêu tinh không có sự giác ngộ cao đến như vậy có thể điện thoại của cô lại hết pin hai cô nàng ngông nghếch này Hôm nào phải mua cho cô thêm một cục pin nữa mới được. Chỉ là muộn như thế này rồi, cô không ở nhà, cũng không biết đã đi đâu. Chỗ bố mẹ cô, có lẽ cô sẽ không đến. Mẹ vợ là hồ cái, tiêu tinh sợ nhất là mẹ, sao có thể chạy đến trước họng súng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có hai con đường để đi, một là ra khách sạn ở. Hôm nay lúc ra khỏi cửa, cô không mang tiền. Không mang chứng minh thư, rõ ràng là cách này không được. Con đường thứ hai là nhà của hai người chị em tốt kia. Vệ nam có bạn trai, cô đến cũng không tiện. Kỳ quyên sống một mình, hơn nữa lại luôn bảo vệ cô như gà mẹ bảo vệ gà con. Gặp phiền phức gì, chạy đến trốn ở nhà kỳ quyên, có lẽ là phản ứng bản năng của tiêu tinh. Thập quân tắc không ngờ. mình lại hiểu tiêu tinh sâu sắc đến như vậy vừa đoán là chúng ngay quả nhiên tiêu tinh ở chỗ kỳ quyên thẩm quân tắc gọi điện thoại cho kỳ quyên vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị kỳ quyên mắng cho té tát mặt mày thẩm quân tắc trời ơi bây giờ là mấy giờ rồi anh có cho tôi ngủ không hả sáng sớm mai tôi phải ra tòa tiêu tinh có ở chỗ cô không thẩm quân tắc đi thẳng vào vấn đề chính không có Kỳ quyên sát sầm mặt xuống Rồi cúp máy Chưa được vài giây Điện thoại lại đổ chuông Thấm cuốn tắc Anh muốn gì Có thôi đi không hả Một rưỡi rồi Sắc mặt của kỳ quyên Rất khó coi Bảo cô ấy nghe điện thoại Sặc, Tôi đã nói là tiêu tinh không có ở đây Bảo ma nghe điện thoại à Kỳ quyên kiên quyết Tháo pin ra Nửa phút sau Điện thoại bàn lại đổ chuông Kỳ quyên hầm hầm chạy đi nhấc máy vừa nghe thấy giọng nói ở đầu xe bên kia kỳ quyên đã tức giận gầm lên thẩm quân tắc anh có tin là tôi kiện anh quấy rối không thẩm quân tắc rất điểm đạm giọng nói vẫn rất bình tĩnh bảo tiêu tinh nghe điện thoại đừng trốn nữa cô ấy không trốn được đâu kỳ quyên nhìn tiêu tinh ngoài mặt thì vờ như không bận tâm nhưng lại vạch tai nghe động tĩnh bên này cuối cùng đặt điện thoại xuống Gườm gườm nhìn tiêu tinh Lão nhà mày không chịu buông tha Gọi hết cuộc này đến cuộc khác Ngay cả điện thoại bàn nhà tao cũng không bỏ qua Bà chị này sắp không chống cự được rồi Mày có nghe hay không Tiêu tinh ngượng ngùng lắc đầu Kỳ quyên lượm cô Mày còn không nghe Tao sợ anh ta sẽ xông sang đây giữa nhà tao Nói rồi đưa điện thoại cho cô Nghe đi Nửa đêm nửa hôm Chỉ ít cũng phải nói một tiếng Ừ Tiêu tinh miễn cưỡng, cầm điện thoại khẽ nói Tôi là tiêu tinh, anh tìm tôi có chuyện gì? Thẩm quân tắc im lặng một lúc Đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng hạt lên Giống như sợ làm vỡ thư xỉ đó, chầm lắng, dịu sàng Sao? Vẫn còn giận anh à? Tiêu tinh bị giọng nói dịu sàng của anh Làm cho giật nảy mình Nửa đêm nửa hôm gọi điện tới Không ngừng tấn công khí thế hừng hực, sát khí đằng đằng Cô còn tưởng anh đùng đùng nổi sận Lại quan mắng cô Đột nhiên anh thay đổi Tiểu tình khó có thể thích ứng Không kìm được ngay người ngồi đó Không biết nên nói gì Hôm nay anh nói năng quá bùng bột Em đừng để bụng Anh anh không hề có ý chê em Thập quân tác hãy ngừng một lát Ngập ngừng sở mũi Anh chưa bao giờ dịu dàng số dành người khác như thế này anh ở đầu xe bên kia ngượng ngùng đến đỏ cả mặt nếu không phải đã xác định được tình cảm của mình nếu là người khác, xin lỗi anh chưa chắc anh đã thèm bận tâm nhưng lúc này nói chuyện với tiêu tinh nhớ lại sáng vẻ và đôi mắt đỏ khoe của cô khi nhìn mình và nói xin lỗi tôi đã làm anh mất mặt đột nhiên lại thấy mềm lòng tất cả mọi sự cao ngạo Tất cả mọi nguyên tắc Đều bị ném sang một bên Xin lỗi cô mới thấy an lòng Dù sao chuyện này cũng phải trách anh Hôm nay Bị những tâm trạng đan xen chồng chất kích thích đến nỗi Anh mất bình tĩnh Thêm vào đó Thái độ thân mật của tiêu tinh Với người đàn ông kia Anh lại ghen một chút Kết quả nói nặng lời một chút Tiêu tinh đau lòng bỏ đi Trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì Nghĩ như vậy Cảm giác ngượng ngùng, chợt tan biến, nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Thập quân tắc khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói, Được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi em. Tiểu tình bị sự chuyển biến này làm cho sững sờ Thập quân tắc cao ngạo lạnh lùng, xin lỗi cô, mặt trời mọc ở đằng tây sao. Chẳng phải hôm nay anh rất hung dữ lạnh lùng như băng. Chỉ muốn đá cô ra khỏi trái đất này sao Sao bây giờ lại chuyển sang kế sách dịu dàng Sao không nói gì Em lại ngồi ngây ra đó à Thập quân tắc có chút bối rối Khẽ ho một tiếng Rồi mới nói Được rồi không còn sớm nữa Em nghỉ ngơi đi Ngày mai anh đến đón em Chúng mình nói chuyện sau Nghe giọng nói dịu dàng của anh bên tai nhìn ánh mắt như xem kịch hay của kỳ quyên ở đối diện tiêu tinh chỉ thấy nóng mặt à em em vẫn chưa buồn ngủ hoan ngủ sớm đi Dường như nghĩ đến sáng vẻ ngây ngô của tiêu tinh ở đầu xe bên kia thẩm quân tắc không kìm được thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên anh nhức mép cười và nói chúc ngủ ngon đến tận khí cúp máy tiêu tinh vẫn còn ở trong trạng thái kinh hoàng cực độ Thầm quân tắc trở mặt Còn nhanh hơn trở bàn tay Một phút trước Vẫn còn là hung thần gian ác Một phút sau Đã dịu dàng như mưa Cô sắp bị anh làm cho đau tim rồi con điều Nghe anh nói chuyện dịu dàng như vậy Cảm giác thật là thích Không biết vì sao Nghĩ đến chuyện nửa đêm anh gọi điện xin lỗi Giọng nói Thái độ đều chân thành đến mức không thể chê vào đâu được Đột nhiên Trong lòng tiêu tinh Trào sân cặp giác ngọt ngào kỳ lạ Mọi nỗi thất vọng bực tức Ấm ức trong buổi tối ngày hôm nay Đều tan biến như mây khói Trước giọng nói vỗ về trầm lắng của anh ạc vừa cãi nhau xong Sao lại thấy ngọt ngào Lẽ nào cô Thinh tự làm khổ mình sao Tiểu tình nắm chặt tay Rồi nằm xuống giường Trước ánh mắt kỳ lạ của kỳ quyên Để tránh kỳ quyên hỏi thăm tình hình cô cuốn chăn vào người giả chết kỷ quyên lắc đầu nhìn đống chăn ấy hai người cãi nhau cô vẫn muốn xem kịch hay thêm vài ngày không ngờ thẩm quân tắc ra tay nhanh như chớp chẳng mấy chốc đã xoa dịu tất cả hôm nay kỷ quyên có vụ án trung thẩm chưa đến bảy giờ đã bỏ dậy nấu bữa sáng phòng bếp cạch cạch loạc xoạc không ngừng đáng sợ như hiện trường vụ cướp cho dù tiêu tinh có ngủ say thế nào đi nữa thì cũng khó tránh khỏi bị kỳ quyên đánh thức mặc dù không muốn nhưng tiêu tinh vẫn phải chui ra khỏi chăn dụi đôi mắt sưng đỏ mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh sáng đi loạn trà loạn choạng hệt như đang mộng xu sau khi rửa mặt bằng nước lạnh tiêu tinh mới hoàn toàn tỉnh táo cái mũi nhạy cảm người thấy một mùi rất lạ bước vào phòng bếp Cô thấy một cái bát gì đó đen xì đặt trên bàn Quan sát bề ngoài hoàn toàn không biết là nguyên liệu gì kỷ quyên đang ngồi đó quấy quấy Khuôn mặt không chút biểu cảm Tiêu tinh ghé sát lại tò mò hỏi Mày ăn chè vừng đen à? kỷ quyên lược cô Cháo Á Tiêu tinh ngạc nhiên nhìn cái bát đen đặc ấy Đây là cháo mà ngay cả hình hạt gạo cũng không nhìn xa. Tiêu tinh im lặng một lúc Không kìm được nói Mày lại nấu khê rồi có đúng không Chẳng phải Tao đã dạy mày Là cho ba lần nước rồi sao Sao lần nào cũng nấu khê Kỷ quyên lượp cô không nói gì Tiêu tinh giật bát cháo khỏi tay cô mỉm cười nói Đừng ăn nữa Để tao nấu bữa sáng cho Tài nấu ăn của mày Bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ chút nào Ăn cơm mạch nấu chắc chắn sẽ bị ngộ độc thức ăn, phải biết quý trọng tính mạng. Kỷ quyên hầm hầm không nói gì, đến tận khi tiêu tinh quay người đi vào bếp mới không kìm được, nhếch mép cười. Sáng sớm cô tình đập phá nổi niêu xoong chảo, đánh thức tiêu tinh dậy là để cô nấu bữa sáng. Bụng đói cồn cào nhưng quán ăn sáng ở dưới vẫn chưa mở cửa, chỉ có thể dùng cách này để lôi tiêu tinh dậy. đun lại nồi cháo đã khê tối qua đặt trên bàn quả nhiên tiểu tinh đã mắc lừa hai cô nàng mềm lòng lại ngây thơ thật là dễ lừa kỷ quyên vừa than thở vừa chạy vào phòng làm việc đối chiếu lại tài liệu xa tòa chẳng bao lâu sau đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn bay ra từ nhà bếp giọng nói của tiểu tinh cũng vang lên bên tai tiểu quyên ăn cơm thôi tao nấu xong rồi tốc độ thật là nhanh, tay chân thật nhanh nhẹn. Kỷ Quyên không kìm được lại thốt lên. Thật ra, Tiêu Tinh có rất nhiều ưu điểm. nấu ăn ngon, lại xinh xắn, ai lấy được cô cũng rất tốt. chỉ ít cũng không lo đói bụng. còn về cái tinh khí, động một tí là bùng phát, ngang ngạnh nhưng mềm lòng. chỉ cần nhẫn nhị một chút là được. suy cho cùng, con mèo sù lông và hổ cái hung dữ, mặc dù đều thuộc họ mèo nhưng khác biệt rất lớn có lẽ thẩm quân tắc đã nhìn thấy cô sủ lông nhiều rồi nên mới dần dần hiểu bản chất thật sự của cô đồng thời tìm ra cách hữu hiệu để đối phó với cô thực ra rất đơn giản chỉ cần nhường cô một chút dịu dàng với cô một chút cô sẽ mềm lòng và không thể phát tác được nhớ lại cuộc điện thoại ăn ủi của thẩm quân tắc tối qua Kỳ quyên lại thấy buồn cười, hiếm thấy anh chàng thầm quân tắc cao ngạo lạnh lùng này, chịu hạ mình, dùng sống điệu dịu sàng, khiến người ta nổi xa gà, nói chuyện với tiêu tinh. Có lẽ nói xong vài câu, ngay cả anh ta cũng nổi vài lớp xa gà.